các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net tuổi đường nhãn đình cười vẻ đắc ý anh có muốn biết người đàn ông kia là ai không cũng không đời tiêu long phong trả lời đường nhã đình nói tiếp anh ấy là cầm trình chúng tôi đã ở cùng một chỗ với nhau rất sớm tôi bỏ rơi anh ấy vì mục đích của tôi là muốn tiếp cận với anh anh ấy đối xử với tôi cực kỳ tốt mỗi ngày anh ấy đều đến đón tôi trước khi tan lớp mà không phải gọi điện thoại vượt biên sinh nhật tôi Anh ấy sẽ đích thân nấu cơm, sẽ ở cùng bên tôi Mà không phải một món quà tăng truyền vất nha anh Còn có... đường nhà đình châm rãi đầu lên Còn có một điểm nữa mà anh không thể so sánh được Cái gậy của anh ấy là vĩ đại Anh ấy có thể làm cho tôi kêu lên ẩm ý Giống như một giấc phụ vậy đường nhã đình nhìn Tiêu La Phong để vẻ khiêu khích Không có một người đàn ông nào Có thể đối mặt với loại khiêu khích này mà không nhúc nhích nổi Cô... Tiêu La Phong thật sự dần đến mức cả mắt đỏ bừng Anh giơ tay lên nhưng rồi cũng không hạ tay xuống Anh nhìn đường nhã đình cười khẽ một tiếng Ha thật đáng tiếc Tôi đã không để cho cô biết một chút xem Hai chúng ta giúp của người nào lợi hại hơn, hằng hái hơn Tiêu Lăng Phong từ từ cúi đầu Nếu như cô không phải là người biết xấu hổ Thật sự đây là một chuyện thật đáng sợ Tiêu Lăng Phong đè xuống cơn tức giận ở trong lòng cười đáp Đường nhã đình, cô nhớ đến những biểu hiện không thể chịu nổi kia Cô nghĩ muốn làm tôi chán ghét cô Cô đã thành công rồi đó Nếu hắn ta đã làm cho cô được thoải mái như vậy Cô hãy mau đi tìm hắn đi đường nhã đình lảo đảo ngơ ngả chỉ ra khỏi thiên tuấn lời nói của Tô Lăng phong giống như một cây đao cắm vào trong lòng của cô à quả nhiên Tô Lăng phong đủ lạnh nhạt đường nhã đình cười cố cho là lần này có thể nói mọi chuyện được rõ ràng cho là có thể ngày hôm nay dù bọn nó thế nào cũng sẽ xảy ra một chút gì đó nhưng mà chuyện xảy ra lại vẫn quá ngoài dự liệu của cô tiêu Lăng phong đã không còn là người đàn ông đã từng yêu thương cương chiều cô như ngày nào nữa đến ngày cả lời nói của anh cũng chân chứa sự nhục mạ đối với cô đúng vậy Người đàn ông kia chính là đã làm cho tôi thấy thoải mái đấy Mà anh chẳng ra sánh được Đời nhà đình kêu lên Nước mắt trào ra thành dòng trẻ xuống ha anh không nợ tôi điều gì nữa sao Tiêu lang phong Nếu như không phải là vì anh Làm sao tôi lại có thể biến thành như ngày hôm nay được đây Đời nhà đình hung hăng cắn chặt răng Cô nhanh chóng chạy đi Còn hạ cầm trình kia nữa Chính là anh Tất cả mọi chuyện đều do anh đã làm hại tôi Hạ cầm trình đang ngồi ở nhà Một nữ máy tóc đã bị anh ta vò đến sọc sạch, Hạ Cẩm Trinh bưng một ly rượu đỏ lên, quan sát cho máy đoạn video cho máy vi tính, rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Hiện tại, Đặng các Nguyên cũng đã bị giam giữ ở trong ngục rồi, chuyện này chính là một nhóm vào nhà họ Đường, kẻ thù của nhà họ Đường thì khá nhiều, nhưng mà người có thường lực như vậy thì cũng không có mấy người. Suốt mấy ngày hôm nay, mặc dù anh đã điều tra thế nào, mọi chuyện cũng không có một chút tiến triển. Rầm rầm, tiếng đập cửa và lên âm ý Hạ Cẩm Trinh, anh đi ra đi cho tôi ngay thì tiếng la hết ở ngoài cửa. Hạ cầm trình khẽ gâu mày lại. đã chết thế này, ai còn tới đây vậy? mở cửa ra, tròng nhé mắt. nhị tim Hạ cầm trình đột nhiên nhị bị chậm lại một nhịp, nhưng rất nhanh chóng. Hạ cầm trình lập tức tỉnh táo lại ngay. anh nhận ra người kia chính là đình nhã đình. à, thật là người khách hiếm khi đến đây. Hạ cầm trình từ vào cửa vẻ lời biếng, cười nói. bộ dạng trần vật này của đời nhã đình quả thật đã làm cho anh phải giật mình. tại sao lại có thể như vậy? nhìn dáng dấp kia, có thể nhận ra là Đường Nhã Đình đã thừa dịp bóng đêm chạy đến đây Đường Nhã Đình liếc mắt nhìn Hạ Cơm Trình Bỏ giày ra Đi thẳng vào trong nhà Nhìn chiếc máy vi tính để trên bàn Cùng ly rượu đỏ Đường Nhã Đình bật cười khen khách thành tiếng Thế nào vừa uống rượu đỏ Vừa nhớ lại những ngày đêm nào đó của chúng ta Có biết bao nhiêu sự tiêu hồn hay sao Đường Nhã Đình cười nói về đầy sự tuyệt tiện Những lời mà cô vừa mới nói Ngược lại đã nhắc nhở tôi Hạ Cơm Trình gật đầu Có lẽ Tôi thà giữ im mở từ đầu để xem lại một chút nhỉ. Anh nói một câu bông qua, thế nhưng liền thuận tay mở đoạn video điên khùng đã được lan truyền trên mạng kia. A! Âm thanh mắc cỡ kia vừa mới truyền ra, Đường nhà Đình liền phật một cái tắt luôn máy vi tính. Cô Từ vì phò nhìn chằm chằm vào Hạ cầm Trinh. Hạ cầm Trinh, cùng nghĩ tới, miệng anh thì nói ra toàn những lời điều nhân nghĩa đạo đức, vậy là mấy cái chuyện hèn hò như vậy anh cũng có thể làm ra được. Đã hơn nửa đêm, cô còn tới nơi này chính là vì muốn nói với tôi những chuyện này hay sao? Hà Cơm Trình hỏi Hay là cô đến tìm tôi để ôn lại chuyện cũ Anh cười khẩy một tiếng về tạ ác Hà Cơm Trình Anh có cần thiết phải làm ra những chuyện tuyệt tính như vậy hay không Đừng Nhã Đình hỏi Đến tụt cùng tôi đã làm sai điều gì Làm cho anh hận tôi đến mức muốn phá hủy tôi đến nước này chứ Đừng Nhã Đình cắn ra hỏi Trong trang mắt chứa đầy nước mắt Trên đường Tư công ty Thiên Tuấn chạy tới đây Không biết đứa Nhã Đình đã bị ngã xuống đất mấy lần Nhìn thấy bóng dáng đầy chân vân của bản thân mình in trên mặt đá cẩm thạch lát nhà kia, cô cười ra thành tiếng, nước mắt từ trong mắt chảy xuống ảo ảo. Hả Cẩm Trình, thời gian chúng ta quen biết cũng không phải là ngắn, cho dù chúng ta không yêu thương nhau đi nữa, đến một chút sự thương hại đối với tôi anh cũng không." Nghe truyện hot nhất tại audio.net